Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 97 hiện trường phá ác N Các bạn đang nghe truyện tại truyện ơi chân trời màu xanh Hoàng hôn dần dần lộ ra Bảo bảo ở trong phòng đi qua đi lại Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài Tại sao tuyên thúc thúc vẫn chưa về vậy Lúc này vấn xuân đi vào tuyên vương đã về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 Bên trong vườn, khu núi giả, hiện trường phát hiện vụ án Vị trí xem tốt ở bốn phía đều đã bị mọi người đứng hết. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân người chạy lại đây. Quảng gia sai người thắp đèn để nơi này sáng trương. Một lúc sau, dạ vô hàm cũng xuất hiện sau lưng là phi ưng. Thấy dạ mặt cảnh ngồi xe lăng, hắn nhớ mày cảnh vương thúc thật có trách nhiệm.